Ăn mày dĩ vãng Tác giả Chú Lai Chương 1 Tên người đàn bà ấy là Sương Ba Sương Đã chết rồi Chết rõ mười mươi Ngày trước mắt tôi Chính tay tôi đã đảo mổ chôn cất Để rồi từ đó Đặng đặng suốt mười mấy năm sau Cứ mỗi lần bất chợt nhớ đến Hình ảnh Sương lại xoáy bút vào tôi những núi tiếc khắc khoải và cả những dây rứt ngọt ngào. Vậy mà, Sương lại không chết, không hề chết. Trời ơi, nếu tôi không có chuyến đi vào Nam như cánh chim trốn rét muộn màng ấy, nếu như tôi không vô tình gặp lại, nếu như con người ấy đừng sống lại, thì có lẽ cuộc đời tôi... Đó là vào một đêm hè oi ả, Dự báo những trận mưa triển miên buồn rứt sắp đổ xuống vùng rừng mới được phục sinh bên dòng sông Hậu Tôi vừa mới chân ướt chân giáo ở ngoài kia vào để thực hiện một hành vi ngang trái và tội tình đi tìm việc làm đi tìm nơi trú ngụ chốt cùng của cuộc đời Vâng, đã ngót nghét bước sang cái tuổi 50 rồi mà còn lận đận bỏ xứ xa quê để tìm công ăn việc làm thì thật là tội tình Nhưng hỡi ôi, biết làm sao được. Cuộc đời vốn dĩ nó vẫn cứ hứng hờ trôi chảy như thế. Cũng như tự trong cái thâm tâm đã quá chán trường mệt mỏi của tôi. Tôi đâu có tính ngồi viết lại những dòng này. Một việc làm mà chỉ cần nhắc tới thôi là cũng đủ thấy rụng mình. Quá đỗi dớ dần rồi. Viết lại, động từ ấy mới sao rỗng làm sao. Viết lại, Có nghĩa là sống lại, sống lại cái cuộc đời nửa sống nửa chết ấy thì coi như chết hai lần. Viết lại, chào ôi, cái hành vi ấy mới bốc mùi ngày ngụa làm sao. Vậy mà tôi phải kể lại, phải viết lại như một thứ ma đưa lối, quỷ đưa đường, có cố tình lãng quên đi cũng chẳng được. Tôi 49 tuổi và đang thất nghiệp, đúng hơn là vừa mới thất nghiệp. Tôi, một kẻ dư thừa vừa bị bắn ra khỏi lề đường, cao một thước bảy mươi, nhưng chỉ nặng nặng bốn mươi năm cân, hốc hác, bắt đầu có dấu hiệu thần kinh, tóc bạc, nham nhở, ngực lép, bụng lép, mắt cá chày, da xám ngoet môi thâm, răng rụng gần một phần ba, ít cười, ít nói, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ đô thị, sợ nơi đông người. Dấu vết mặc cảm tự ti in hẳn vào từng bước chân đi, từ trong cái nhếch mép rụt rẻ, nửa cười, nửa khổ. Tóm lại, tôi là một con nộm rơm khốn khổ giữa cánh đồng đời đầy rông bão. Ấy vậy mà cái đống da thịt xương xấu lẳng nhẳng là tôi đó, lại đã có một thời ngang dọc, tráng kiện, chẳng kém chi ai. Cái thời gắn liền với những cánh rừng bom đạn bên dòng sông Sài Gòn, Cái thời mà giá như trái mìn mơ màu xanh lá cây cong vênh ấy Đừng có nhắm giữa đỉnh đầu tôi lạnh lẽo giáng xuống Thì có lẽ cho đến hôm nay Thẻ xác tôi, tâm hồn tôi chưa tới nỗi tồi tệ giờ này Tôi đã thành một lão già Lão già ốm o và sầu muộn Mà ô hay tôi đang làm nhảm cái gì đây chứ Tôi đang muốn kể về người đàn bà chết mười mươi Mà đột nhiên sống lại kia mà Chà Thì ra một khi đã già Đã đánh tuột hết lượng sinh khí ra phía sau đuôi Người ta đâm dở trứng Ưa than thân trách phận Vâng Thưa bạn đọc Thì tôi vẫn đang nói về người đàn bà đó đấy chứ Ấy là vào một đêm hè oi ả Chào Lại lầm cầm rồi Tội vạ gì mà thiên hạ động nhất tới kỷ niệm lại nhất thiết cứ phải là đêm nhỉ? Có thể ngày, có thể sáng, có thể trưa thì đã chết trong gì nào? Rõ thật, dễ thường cứ phải là đêm thì vùng ký ức mới có mùi vị thẳm sâu chắc. Lẩm cẩm, chắc. Mà thực ra không lẩm cẩm thì làm sao tôi có thể lạc được vào cái nhà hàng choáng ngập cỡ đẹ nhất, đẹ nhị miền Tây đó? Còn thứ Bạn bè một thủa kiêu dũng của tôi bây giờ gặp lại. Cũng như tôi, sao mà ngán ngẩm quá thể. Hầu hết đã lui về vườn ăn theo vợ, núp váy vợ, nếu còn có một người đàn bà chịu làm vợ. Đứa thì nhậu xỉn, tối ngày nằm trên võng nắng. Đứa thì lội hội trồng tỉa ngoài bưng, mở mồm là cầu cậu. Thằng này đang thở dài phì phịt, giữa một bên là bảy con nhem nhuốc. Bên kia là thạm gạo, chỉ còn cám muộn, đọng quần ở dưới đáy. Thằng kia sống trội thổi lội một mình, hỏi nhà cửa vợ con cam mun đong quan o duoi chỉ dơ cái chai đế lên cười sạch sẹo. Mỗi thằng một vẻ, trăm thằng trăm lối, không thăm thì nhớ. Thăm rồi, trở ra, lại thấy buồn rứt ruột trong nỗi thương bạn. Đội hình đánh giặc ngang tàn năm xưa giờ đây, trừ vài thằng may mắn khôn ngoan, Chẳng rõ nguyên cớ nào lại bị cuộc đời dồn chung vào một cục hầm hui, méo mó. Chẳng may nhận ra nhau chỉ nhúc nhích chút xíu con người đỏ đẫn màu trì. Dĩ vãng, kỷ niệm, nhớ thương, hết thảy đều chìm trong bụi thời gian mốc thách càng buồn. Biết vậy chả nên gặp lại, chả nên tìm đến làm gì. Chỉ tỏ bẽ bàng, ta nát lòng dạ hơn. Cánh rừng năm nào đã không còn bóng dáng một loài cây cũ. Mảnh đất năm nào đã phai lọt sắc màu. Một lớp người xa lạ ở đâu đến đây, hay vừa mới nhon nhau lên, đã nghiễm nhiên thay thế họ rồi. Trong số đó, có một cậu Giao Liên, bây giờ là Phó Chủ tịch huyện, phụ trách tài mậu, tên là Quân, đã bất chợt nhận ra tôi. Còn tôi thì chịu. 16 năm trời rẳng rạc đã trôi qua, Khi đó nó mới chừng 13, 14 tuổi, nay đã ngoài 30 rồi. Khi đó nó bé lóc cóc như cái tẩy, nay đã thành ông phó chủ tịch đạo mạo phương phi, ngực nở, bụng nở, mông nở và ngay cả cái miệng cười cũng hết sức nở nang, thì thử hỏi làm sao tôi có thể nhận ra được. Tuổi già dừng lại, tuổi trẻ vun vút đi lên, âu đó cũng là chuyện thường. Nó hỏi tôi vào đây hồi nào, vào làm gì, sao già thế, dòm như ông cố nội của cái ông hai hùng đội trưởng ngày xưa. Biết tôi lờ vờ láo váo, nó bảo lên xe, cho anh nếm mùi chiều chuộng của con gái miền Tây. Mấy ông bác kỳ sống dài bỏ sờ, chỉ biết đạo mà không biết đời. Ừ, thì đi. Thời buổi lòng người nhàt tựa nước lã ao bèo này, người quen cũ chịu nhận ra nhau, đã quý lại còn rủ đi nhậu đi rong ruổi phương xa thì càng quý cậu độ này khá nhỉ đã ra vẻ một tay áp phe cỡ đông giường gớm dương gì đâu anh mệt thấy mẹ không mấy ngày là không lang thang như chó đạp lửa thế này để móc hàng, kiếm hàng để dò tìm, để tiêu thụ đã quá đã chuyện trò lung tung gà gà gật gật Định hỏi thằng này thế nào, thằng kia ra sao, cô kia ra sao nữa. Nhưng tiếng cát cứ đập thùng thùng vào mang tai, khiến chả nói được gì, cũng chả nghe được bao nhiêu. Chán và mệt, và không muốn biết thêm gì nữa. Sầm tối thì xe đến nơi, nhọc nhằn để lại đằng sau hơn 200 cây số. Hai con phà và hàng nghìn những cảnh đời trái ngang. Xa quầy xa quạ một lúc, xe dừng lại trước một nhà hàng nằm sâu trong vườn rửa nước có vô số kinh dạch cắt tới cắt lui. Kỳ lạ, ngay từ giây phút đầu tiên bước xuống xe, toàn mình ngập choáng trong hàng trăm ngọn đèn ca cỡ, trong muôn vàn âm thanh các loại, vừa gọi chất bỏng lai, vừa bảng lãng mùi địa ngục. Tôi đã thấy trong người kinh rach cat toi cat rộn một cái gì đó khác thường lắm, rất khác thường mà không thể đoán hiểu được đó là cái gì hết. Không ngờ. Vâng, chính tại cái nhà hàng sang trọng, nồng nã cái hương vị sông nước rất riêng của miền Tây này, tôi đã gặp lại cô ấy. Khoan, trước lúc gặp cô ấy, tôi đã gặp một cô gái khác trẻ hơn, trẻ chỉ bằng phân nửa tuổi tôi, và lại đẹp nữa, rất đẹp trông nhanh nhác một tài tử Hồng Kông chuyên đóng những vai diễm lệ trong nhang nhac mot tai và u sầu trong những bộ phim thấm đẫm hồn quỷ dao. Cô bé là gái bán ba trong biên chế nhà nước cho dễ gọi. Tức là tôi đang ngồi lọt thỏm giữa một quán bia ôm bẻ thế trong bộ dạng nhỏ nát, lõm nhõm và mùi mồ hôi trộn mùi bụi đường chua nặng. Chua đến nỗi, chính tôi cũng ngửi thấy. Khốn khổ, Từ ngày bước chân ra khỏi rừng không còn làm thằng lính tới giờ, tôi đã một lần được biết bia ôm là thế nào đâu. Cho nên, mặt mày cứ rũi dẹt ra vì cảm động, vì ngơ ngác, không cảm động ngơ ngác sao được. Khi cô bé trắng nõn như một que kem, và thơm cũng như một que kem sữa ấy e ấp, tỉ mẩn chăm chút cho tôi từng ly từng tí. Bằng những động tác duyên dáng, uyển chuyển như xương khói, Cô mở bia, rót bia, gắp mồi, bỏ đá, hỏi nhỏ, cười nhẹ, đặt vào tay, đưa lên miệng, nghiêng khẽ, chầm thuốc, trao đũa, đổi thịa, ứ hự. Dòng nước men êm dịu chảy dốc rách, chảy xối xả vào ngực, cuốn theo cả ánh mắt nai tơ có viển xanh màu lá mạ, không rõ vì sao cứ rười buồn. Tôi uống không phải là uống lâu quá mới được uống thần kinh phồng lên mạch máu dốc ngược các lỗ chân lông giãn nở những chiếc khăn rắc đá ướp lạnh rồi lại những chiếc khăn ướp nóng ngào ngạt như cả một vườn hoa úp lên mặt lên mũi lên trán phủ vào cả cổ cả ngực thơm và chua chua và thơm nhào trộn đến chóng mặt đến trung chiêng tôi cười nhạt nửa nhạt nửa mặn Cười hị hị, lại uống. Cô bé cũng uống, uống không kém gì tôi, uống hơn tôi, uống giống tôi, như uống nỗi niềm. Lon Henneken mở rôm rốp như đại liên, bà số năm xé đoạn đoạt như xé vải. Điều này chưa hết đã quăng đi đốt điêu khác. Các cục lửa thi nhau cháy đỏ trên những cái miệng cười, mếu, hát, nhầy mỡ và sủi bọt. Dường như tất cả sắp rơi vào cơn động kinh tàn độc và ngọt ngào. Anh hai, sao anh buồn thế? Tôi không trả lời, không thể trả lời, chỉ khẽ dùng mình cho vị mặn từ câu hỏi im lìm đó chảy từ từ xuống đáy ruột. Giời ạ, trong cả cuộc đời nhọc mệt, tôi nào đã có bao giờ được nghe một giọng hỏi dịu mềm đến thế, nhõng nhẽo đến thế, giọng hỏi đàn bà... Vừa là của mẹ, vừa là vợ, vừa là con Gần 50 tuổi, hai lần phải lòng Một lần lấy vợ, ăn ở với nhau chưa tròn hai cái tết Thì bằng giá, sấm chớp chui vào nhà Tôi chán anh lắm, tôi không chịu nổi anh nữa Anh là một thằng đàn ông vất đi từ trong ra ngoài Ngủ với anh cứ như người bị tra tấn ấy Thà ngứa ngáy đi ngủ với thằng xích lô còn hơn Mất vợ Tôi chả buồn, chả đau. Một con đàn bà nói năng như thế, có còn ra vợ nữa đâu mà đau. Chỉ bực mình tí chút trước những câu hỏi ác ý lẫn cả thiện ý của người đời. Cũng nhục thật. Chỉ có đọc một việc là làm sao cho cái đó cong lên, hứng khoái mà cũng không xong, thì tôi đáng vứt đi thật. Đành vậy, bao nhiêu xung lực, nội lực đã dồn hết trong chiến trận rồi. Còn sức đâu nữa mà uốn cong người ả lên được? Uống đi anh, nói một câu gì đó đi anh. Nói thiệt, anh hai là người khách đầu tiên mà em biết khi tới đây lại mang cái vẻ mặt buồn buồn thế này. Tại em, em vô duyên, em kém cõi, không làm anh hai vui lên được sao? Chào ôi giá như con vợ nặng hơn 60kg của tôi. Cũng có một lần thử thò thẻ vào lỗ tai tôi một phần ngàn cái chất giọng hờn trách, yêu thương, nghe đến rủn cả chân răng như thế, thì có lẽ thần phận tôi sẽ khác đi đổi chút. Em tháo bớt quý áo cho anh nghen, vô nhà hàng bận quân phục, trông kỳ, nhưng mà đẹp. Anh ba quân chủ tịch nói anh hai ngày trước là xếp bự của anh. Anh dặn tụi em phải đối xử với anh hai thiệt đàng hoàng. Anh, em, xếp bự, đàng hoàng. Trời ơi, cái lão già hôi hám cóc cái có mỗi bộ đồ lính kỷ niệm lấy từ hốc tủ ra mặc được âu yếm gọi là anh từ miệng một đứa con gái đẹp như sao xa. Tôi uống, lại ngửa cổ uống mặc dù không thích uống, không thấy ngon chỉ thấy những búng nước xà bông nhằn nhặn tràn vào cổ. Ngồi trước tôi hoàn toàn tương phản với tôi là khuôn mặt lòa nhòa lúc trường phẩy ra lụng theo quất lại như dọi chiếu trong gương dị dạng của tay phó chủ tịch trẻ trai đỏ đắn hắn nháy mắt sang tôi cái nháy chăm ý vừa dễ thương vừa đèo đèo tôi chỉ hiểu được một ý đối với cái nhà hàng thuộc thứ xịn bậc nhất ở cái vùng ngã ba sông Hậu này thưa anh hai bác kỳ thằng em bao giờ cũng là thượng khách là khách sộp khách quen là người nhà tôi gục gạc đầu đúng thôi chỉ cần nhìn cái dáng ẩm ạch của bà cửa hàng trưởng te tái chạy ra ôi chú ba và cái cách mấy cô nhân viên nuột nà óng ả nhất bảo nhau dồn cả vào đây ngồi bâu quanh hắn mớm nếm cho hắn hờn giận trách móc hắn cả cấu véo lẫn cắn vào cổ vào vai vào đôi môi lãng nhẫy của hắn cũng đủ hiểu hắn là ông hoàng và tôi lại là xếp bự của ông hoàng oai đấy chứ khốn nạn anh cười gì thế cô bé ngước cặp mắt mê hồn lên tôi hỏi với vẻ lo lắng thật sự sao anh không nói chuyện gì với em anh cứ đăm chiêu hoài vậy bà chủ bả bá... Bà làm sao? Tôi buộc lòng phải mở miệng. Việc khách vào đây, nói ít hay nói nhiều, buồn hay vui, có liên quan gì đến bà? Bà, bà sẽ nói em không biết chiều khách, bà sẽ đuổi việc. Vừa nói tới đó, cô bé dừng tắc lại, hai bàn tay lóng ngóng cầm lấy cái này, rồi lại cầm lấy cái kia. Tôi nhìn ra, ánh mắt nghiệt ngã của cửa hàng trưởng đang nhìn xoáy vào cô ta từ ngoài cửa à ra thế tôi bật cười khớc lên một tiếng và một lần nữa lại tránh nhìn vào cặp đùi trắng đến loa mắt đang tuồn ra khỏi viện chữ váy mini dưới gặm bàn ngay bên cạnh đôi ống quẩn lem nhem bọc cặp giò teo cơ của tôi tôi lại cười khức lên tiếng nữa chắc tiếng cười rõ chán nên con bé xị má xuống nhưng đôi môi nhỏ xíu màu hoa bằng lăng lại uốn lên hờn tủi. ánh mắt của bà trưởng cửa hàng cặp môi của con bé đã mách bảo cho cái khối não quá ư cục mịch của tôi hay rằng vị trí công việc nơi đây rất thơm sòng cũng rất chỉ là tạm bỡ muốn được biên chế dài dài phải đốt làm sao cho khách nóng lên vui, hứng đến lần này rồi đến lần nữa lần nữa quên mình quên luôn cả số lon bia bị quẳng số vỏ bàn gầm bàn số vỏ ba số năm được vất vào sọt rác quên ráo trọi chỉ còn bồng bềnh đùi non môi hé càng bồng bềnh nhiều càng quên nhiều càng khẳng định năng lực công tác trình độ nghiệp vụ để mở đường tiến sâu vào biên chế chính thức và con bé say say ra mặt thỉnh thoảng nấc lên một tiếng cụt ngẫng có lẽ giống như tôi Con bé không uống được, nhưng phải cố mà uống. Đây là trận đánh giành giật chỗ đứng. Đây là yếu tố tiên quyết để tạo nên tư cách của một nhân viên nhà hàng. Nôn mửa cũng phải móc họng ra mà uống. Chết cũng phải uống. Quả vậy, thì thoảng tôi thấy cô ta đứng dậy đi đâu một lát. Khi trở lại, mặt mày có vẻ nhẹ nhõm hơn. Cái nhẹ nhõm của một kẻ vừa hoàn tất xong việc toilet hay ói mửa. Tôi tội tình, cô cũng tội tình dìu nhau qua cái buổi tối cuồng mê này. Như một con mèo ốm, cô nếp nhẹ vào tôi, dựa đầu vào vai tôi, thở dài, cầm lấy ngón tay cái của tôi lên, ấn nhẹ nhẹ giữa hai chiếc răng cửa nhỏ xíu, lạnh buốt rồi lưỡi, như lưỡi rắn. Giận mình, tôi vội rút ngón tay ra khỏi cái miệng tươi như hoa đang có chiều ú heo ấy. Nào tôi có trôn vùi cảm giác, Bật lon đi, bật nữa đi cô bé, nữa. Tôi ngửa cổ uống, vừa uống vừa đồng lõa với cô, nghén đổ xuống gầm bàn, vất cả lon nguyên vẹn vào sọt rác. Mỗi âm thanh, óc ách hay cục kịch từ dưới đất rội lên lại gây cho tôi một khoái cảm ngây dài, khoái cảm được trả thù ngầm. Trả thù ai, trả thù cái gì thì chính tôi cũng không biết nữa. Một mũi giày thúc nhẹ vào cẳng chân tôi từ phía trước. Tôi ngẩng lên. Gã phó chủ tịch choi con vừa nháy nháy mắt với tôi vừa kín đáo lắc đầu. Vậy là gã biết tôi đang làm cái trò gì? Tôi cười nhịch Ngượng quá, rồi bỗng dưng muốn nổi cậu. Cũng vì những bản mặt viên mãn, bọng mỡ như gã mà tôi trở thành thất nghiệp. Sau khi đã cố tỏ ra nhã nhặn. Dáng vào giữa sống mũi tay tổng giám đốc ấy, đổ bốn cái tát chia đều cho trái phải. Gã đã, mà thôi, cái gì đã qua là cho qua, chỉ nguyên việc chọt nhớ lại thôi là cũng đủ điên khủng, muốn gây một cái án tử hình rồi. Tôi không uống nữa mà ngồi im, một nỗi buồn xoáy nhức đột nhiên thổi giết ở trong đầu. Cái đầu ấy giờ đây rũ xuống điêu tàn như một con sâu rượu hết bẻ cứu vãn gã phó chủ tịch mồi một điếu thuốc ân cần đưa cho tôi tôi ngẩng lên và nhận thấy ánh mắt hắn thật vô tư và hiền lành như vậy hắn không lấy cái sự việc tôi đồng lõa với con bé bóc lột hắn làm bận lòng tôi bỗng thấy vị nể gần đây tôi sinh bệnh hay nể nang những đứa lắm tiền có tiền là có phong độ có cái uy nằm ở đâu không thể gọi tên trong dáng điệu cử chỉ Trong mỗi kẽ rằng, nẻ lắm. Thì từ lúc vào đây, tôi đã chả nhìn hắn với đôi mắt khác đi là gì. Thậm chí còn gượng nhẹ kêu hắn là ông. Ông ba, thay cho kêu mày. Hắn nháy mắt, mẹ kiếp lại nháy mắt. Anh hai, anh tốt quá. Hơi thở hoi hoi của cô gái luồn vào ngực tôi. Từ ngày vào làm ở đây, em chưa thấy một ai tốt ai hiền như anh hai cái gì vậy tôi hoảng hồn khi nhìn thấy một giọt nham thạch rơi xuống mu bàn tay sần sượng của mình cháy buốt. cô bé khóc khóc ngon lành đôi vai mảnh rẻ màu thạch cao để trần khe khẽ trao nghiêng nó khóc hay rượu khóc cảnh giác tôi đánh mắt nhìn sang chẳng rõ nữa chỉ thấy nước mắt nó rơi lã chả trong tiếng nấc cố kìm lại em khổ lắm em đâu có muốn thế này chỉ vì má em vì lũ em của em em không đi chúng nó không có tiền học hức hức ruột gan tôi bất giác hức theo một niềm thông cảm mênh mông nhận chìm tôi xuống dần dần chảy túa ra mấy đầu ngón tay tôi của quạng lục túi hơi men lời hát, tiếng khóc nước mắt, cặp đùi cánh vai chim sẻ, nhịp thở nghẹn ngào hức, giáo trọi những tiểu tiết lăn tăn đó đã cô lại thành cảm hứng mã thượng sẵn sàng vứt bỏ cuộc đời để sớt chia, để che chở. nhưng khốn thay bốn cái túi trên người tôi đều rỗng tuếch, nắn đi nắn lại vẫn chỉ thấy miếng giấy ghi vải ba cái địa chỉ của bạn bè tấm vé tàu ngồi Cái mũi dày lại hích, mạnh hơn một chút. Tôi nhỉ lên phó chủ tịch choi con, mặt mày tỉnh bơ kín đáo. tuồn nhanh cho tôi qua gầm bàn, mấy tờ giấy bạc già trong kẽ ngón tay như làm trò ảo thuật. Hai mươi tờ năm ngàn xanh đến dễ chịu. Tốt rồi, tôi bỗng ngồi thẳng lên trong một tư thế khác và thật là tự tin, trầm tĩnh. Đẩy cho nắm tiền đi tiếp cuộc hành trình ảo thuật vào bàn tay cô bé đang chẳng hiểu vô tình hay cố ý đặt hờ trên đùi tôi. Năm ngón tay thon gầy, trong suốt, móng sơn nhũ, cầm tẹp tiền khẽ rung thả ra, bấu chẳng lấy, và rồi im lìm. Cảm ơn anh hai. Từ cái miệng cong cong, bảng làng chút hương vị của bia, của hành tỏi, của thuốc lá, của hạt tiêu, Của đàn bà lượn tỏa vào mặt tôi Ngày ngậy nôn nao Anh hai Tiếng nói nhớt nhầy từ miệng gã phó huyện trưởng Bay qua mặt bàn Cào gãy vào tay tôi nhổn nhột Thấy thế nào Cái gì thế nào Nhậu hả Tốt quá nhưng hơi tốn Không phải Hắn chém mắt sang cô bé Muốn không Muốn gì Tôi bắt đầu ngờ ngợ Lại còn gì Đuãn mặt ra thế kia là muốn hết chịu nổi rồi Một đêm Một đêm chăn với bé nghen Rẻ thôi Trăm nghìn bạc Mà được làm chủ cả một thân hình kiểm diễm giường kia Thì ở ngoài Anh hai có nằm mơ cũng không ra Tán tỉnh cả đời cũng không được Ừng nhé Tôi bao trọn gói Hả Bậy mày tôi chừng mắt một cách yếu ớt. nó đang tuổi con, đừng nghĩ lộn xộn. hỡ, đáng tuổi cháu cũng được nữa. càng ngon, thơm thịt, nhai được cả xương thế nào? dẹp đi. lần này thì tôi gắt thật sự, phần vì lối nói chả chốt của gã, phần vì tôi không muốn cô bé nghe được. uống xong về, bộ thằng ba mày xỉn rồi hả? Hắn không nói nữa, ngoác mồm ra cười một chàng như sổ ruột, rồi thả rơi cái bụng ninh ních xuống giữa bốn cặp đui non ninh nính. Con bé xem chừng đã hiểu, nó nắm lấy bàn tay tôi, bóp bóp. Em biết ơn anh hai nhiều. Cái gì mà ơn huệ vỡ vẩn. Tôi quay lại gắt nữa. Em, em còn con gái, em chưa có chồng, em không thể sợ lắm bất giác tôi cũng nắm trở lại bàn tay ấy vỗ nhè nhẹ trong cảm xúc hào hiệp chợt lóe chợt tắt như đốm trắng ma trời, lại như có ngọn lửa đốt rừng cháy nổ lốp đốp ở đâu đó rất sâu trong lồng ngực chẳng dừng được như có yêu tinh quỷ sứ đồn đầy mấy ngón tay tôi không rõ tại sao lại trượt hẫng xuống cái mảng trăng trắng nóng hỉm ở phía dưới và thề có thánh thần Dầu cho lòng dạ lúc ấy vẫn sáng trong, nhưng vật thể cong queo, đen đúa gọi là tay đó, vẫn nấn ná, dừng nghỉ đôi chút trong cái sởn da gà mụ mị và ngây dại. Đúng lúc đó. Vâng, tôi nhớ là đúng vào lúc đó, một cái sởn da gà khác, mạnh mẽ hơn, đã cuột tôi ngay đơ trở lại. Trời ơi, phải chăng cái điều đa quat rộn mơ hồ từ lúc đầu đặt chân đến đây... Bây giờ đã xảy ra. Từ căn phòng kế bên, căn phòng rộng rãi, khang trang nhất, có ốp đá đen quanh tường, có đèn trùm đủ loại màu sắc, to nhỏ treo trên trần, có máy lạnh chạy dày rì, có ri đô bằng nhung the xanh che kín các cửa sổ. Căn phòng chuyên dùng để đón tiếp khách đặc biệt, bất thần nã thẳng vào đầu tôi một giọng nói đàn bà vui mừng cho ngành nâm nghiệp tỉnh nhà ăn nên làm ra mở mày mở mặt với thiên hạ các bạn mặc sức vui hết mình say đâu nằm đó ai muốn về sẽ có xe đưa về tận nhà ai muốn ở lại sẽ có phòng tươm tất nghỉ ngơi tôi lắc mạnh đầu để cố giằng ra khỏi cái tiếng nói quỷ quái đó anh lạnh hả anh hai để em đưa anh hai về phòng nghỉ một chút nghen nằm nghỉ ai ở lại có phòng tươm tất nghỉ ngơi. Vỡ vẩn, tôi tự mắng mình. Cô ấy chết ở miền Đông, đây lại là chốt cùng miền Tây. Hồn ma bóng quế có vật vở, thế nơi âm phủ, lấy đâu ra phương tiện hiện đại như kiểu cách Toyota của thằng trao quân để vật vở xa xôi đến thế. Vỡ vẩn, lao khuét, chết rồi, trôn rồi, chính tay mình cướp xác ra, rồi cũng vo van lao khoet chet roi chon roi chinh tay mình trôn, minh chon chu ai chôn Mà còn ám ảnh bệnh hoạn Mẹ khỉ Cái gì khỉ ạ Cô bé tròn xoe đôi mắt Còn rom nước hỏi Không, không có gì Tôi cười Lắc đầu, vỗ khẽ vào đầu gối cô Lần này Là một sự vỗ hoàn toàn Tinh khiết chất cha con Từ phòng bên rầm rộ vang lên một chàng vỗ tay Rồi sau đó là một con lốc tung hô Hoan hô hoan hô bà giám đốc chịu chơi đệ nhất sáu tỉnh miền tây sai đệ nhất nước nam các quý vị khả kính thử đốt đuốc đi tìm xem cả cái đất nước quê mùa này có ai chịu làm chịu chơi tài sắc vẹn toàn như chị tư của chúng ta không không chắc chắn là không tôi dám lấy đầu ra để cuộc như vậy bà chúa rừng xanh bà tiên tốt bụng của những sinh linh làm rừng nghèo khổ hoan hô một ly này xin chúc sức khỏe và ý chí cũng như tấm lòng nhân ái của bà phó chủ tịch tương lai không bà chủ tịch bà bí thư tỉnh ủy còn tôi với cái logic nghi trường đang mở ra thông thoáng đang rất cần những năng lực thực sự cho công cuộc đầu tư ào vào như thác lũ tôi là xin cứ mạnh dạn nâng ly chúc sức khỏe đồng chí ủy viên trung ương là vừa Hoan hô, hoan hô tầm nhìn của nhà báo. Tôi là nhà khoa học, tôi cũng xin chúc mừng đồng chí nữ ủy viên Trung ương Đảng trẻ tuổi nhất, can đảm nhất, giàu năng lực nhất và đẹp nhất quốc gia. Hoan, tôi có ý kiến này. Chúng ta chỉ lo chung tụng tung hô mà không nhìn ra chị Tư có những khiếm khuyết cơ bản gì à? Không được. Trên tinh thần nói thẳng nói thật, tôi xin phê bình đồng chí giám đốc quá chú trọng vào công việc mà ít để ý đến cá nhân. Ẩm Ẩm, ào ào, nhựa nhựa khê khê, giữa trăm nghìn âm thanh của tiệc tùng, của sưng tụng đắm đuối đó, bỗng lại bật lên một tiếng nói không thể trộn lẫn được, tiếng nói ngọt sắc ở âm tiết cuối. Tôi xin các anh, các anh vì thương mà cứ nói quá lên như vậy, nghe kể lắm. Tôi vẫn là tôi, trước sau gì tôi vẫn là tôi, là Tư lan đuoc tieng noi ngot sac o am tiet cuoi toi xin cac anh cac anh vi thuong ma cu noi qua len nhu vay nghe ky lam toi van la toi truoc sau gi toi van la toi la tu lan một lòng một dạ với bà con nghèo khổ với sự nghiệp làm giàu của tỉnh nhà anh hai thương em thiệt hôn thiệt thương nhiều lắm thương hơn cả mạng sống của anh Sau này em có ốm đau quẻ cột, anh vẫn thương Dóc Dù đời em có vào tổ ra tội, anh càng thương Dóc nữa Và ngay bây giờ em có thể biến thành con trai, thành đàn ông dị dạng đi nữa, anh vẫn thương Bậy rồi Anh hai thương mà cứ nói quá lên như thế nghe kể lắm em vẫn là em, bao giờ cũng là em Một em bé xương ốm yếu hay mắc cỡ hay giận hờn làm khổ anh thôi. Vòng lò xo hàn rỉ của ký ức đánh bật tôi ra khỏi ghế. Ý, đi đâu đó anh hai? Cô bé ngước khuôn mặt sáng như một mảnh trăng lên hỏi. To, toilet, để em chỉ chỗ cho. Khỏi, cái đó mà cũng phải chỉ ư. Đột nhiên tôi sáng giọng mới loạn quảng đi được dăm bước. Xin lỗi, phòng này không vô được. Một giọng nói khản khản, lạnh lẽo và đầy uy lực chặn tôi lại. Đó là một gã to con, to con như Mỹ, vẫn bộ đồ nửa cảnh sát, nửa phòng thuế, đang đứng hút thuốc âm thầm ở ngay nơi cửa ra vào. Con người này, giọng nói và vóc dáng khổng lồ này, không dè lại dính dáng đến tôi trong suốt câu chuyện. Xin các bạn lưu ý giúp cho Còn lúc ấy thì tôi nổi cáu. Sao không vô được Nhà hàng hay trụ sở công an Anh ở đâu Vô có việc gì Giọng hỏi lạnh lẽo hơn Một cụm từ nở toát trong đầu Khách của giám đốc Ban thành trà bộ Nói xong tôi mới thấy Chống tránh cả người Trời ạ Nhà hàng sang trọng thế này Khách khứa toàn loại xịn, áo quần mặt mũi như tôi mà dám xưng là thượng khách thì thật là... Cũng may, gã dòm chừng tôi từ đầu đến chân một chút, rồi lầm lì tránh qua một bên. Mời vào, và tiếp liền một tiếng lào bầu dính nhớt sau ót. Thành trá thành chiếc, dòm như cái đồ ăn mẩy. Ăn mẩy kệ bố tao. Biết là mày đã đứng tránh sang một bên Bàn chân đi dép đứt quài của tôi dừng sựng rồi lại tiếp tục chuyển động Khỉ khô Cả đời trả giá cho tính hoàng bào Chưa đổ sao Mà tới tận đây còn định nổi nóng Lạt vặt kẻ mẹ nó Lên lén luồn qua những tấm lưng ngắn dài Gầy béo Vàng đỏ tím Ông thanh trà bộ kiếm một chiếc ghế nẻo khuất Ướt nhoe nhoét ngồi xuống Và bỗng thấy chóng mặt dữ dội, nếu không vì sức quyến rũ của giọng nói ma quỷ kia, thì từ lâu tôi đã không chịu nổi cái mùi này. Một thứ mùi vị quan dạng, sung mãn, mốc mắc và no nê đến tột cùng. Nó giống cái mùi tanh tanh lầm lợm của cây lá vừa bị mảnh B52 phạt trội. Có thể liên tưởng ấy là bệnh hoạn, là quá khích, nhưng ở tôi nó đúng là như vậy. Hơn như vậy, nhưng đó là chuyện mùi vị, xin các bạn bỏ quá cho sự làn màn giả cỗi của tôi. Còn lúc ấy, xuyên qua những làn khói thuốc sẻn sẹt, xuyên qua một cánh rừng tay ngắn dài đen trắng, trồi sụt qua ngàn vạn tiếng ổn cha chúa, quần nộ của một bãi đào vàng, đào đá đỏ, qua luôn cả cuồng no cua đôi mắt tròn đẹp và vằn len tia sáng ngưỡng vọng, tia ganh tị của đám lục lâm hướng về chủ tướng. Tôi thấp thỏm sục tìm khuôn mặt có giọng nói ấy. Vừa sục tìm, tôi vừa mong rằng không phải là nó, nhưng lại thầm hy vọng rằng nó chính là nó. Không phải nó, chuyện ấy thường rồi. Tôi lại sẽ thanh thản trở về bàn nhậu bên cạnh con bé ngọc ngà đẫm nước mắt của tôi. Nhưng nếu điều này chỉ có thể xảy ra ở cái tỷ lệ một phần triệu, đúng là nó thì sao đây? Trời ơi, cả một trái núi khổng lồ những kinh ngạc, những nghi vấn khổ sở sẽ cùng một lúc ập xuống tôi. Các bạn và các đồng chí lần sau trở lại với chúng tôi có thể tin rằng nơi đây sẽ hoàn toàn đổi khác. Nó sẽ trở thành một thị trấn, một thị xã, thậm chí một thành phố rừng. Khi đó lại vỗ tay rôm rốp, lại đập bàn đập ghế, lại tung hô ôm sòm. Hẳn rồi, nhất định là sẽ đổi khác đến sững sờ rồi. Tôi đề nghị, ở trung tâm cái thành phố rừng tương lai đó, sẽ tạc một bức tượng đàn bà bằng gỗ trắng pha cẩm lai, tượng bà Tư Lan, bà chủ của những cánh rừng nghèo kiệt. Tuyệt, một ý kiến hay, tạc đi. Sẽ mời một nhà điêu khắc giỏi nhất quốc gia tới đây. Tất nhiên, không phải là cái cha làm tượng bác ở bên Ninh Kiều rồi. Trước cái nhìn lòa nhòa, mắt cận mắt viễn của tôi là một người đàn bà đứng tít xa ở tận góc phòng đằng kia. Vừa nhìn thấy bà ta, tôi bỗng thoát rùng mình, tưởng như vừa nhìn thấy một hình ảnh rất đỗi quen thuộc ở sâu lắm trong tầng ký ức. Nhưng nhìn kỹ lại, giống một ảo ảnh, một hình tượng, cái hình tượng ấy dần dần biến mất, rồi biến hẳn. Xương của tôi ngày xưa mảnh khảnh gầy gò. Chỉ có đôi mắt là to, Xong cái nhìn bao giờ cũng e lệ, rụt rè. Sương ít nói lắm, Nếu phải nói thì cũng là những tiếng nói nhỏ nhẹ, Như nói thầm và điệu bộ nữa, Lúc nào cũng ẩn vào, Co vào thật sâu trong mình. Còn ở đây là một người đàn bà trên 40 tuổi, Đậm người nhưng gọn, Mai tóc dày dặn, Trải lật ra sau để lộ vầng trán đẹp và sáng. Một chiếc sơ mi màu xanh nhẹ cắt khéo, Kiểu may nền nã, không quá cầu kỳ, nhưng cũng chưa đến nỗi úi sùi. Trên cái cổ tròn và trắng như cổ của một cô nữ sinh là một khuôn mặt sang trọng và thanh nhẹ. Một đôi mắt thông minh, nhân hậu đấy mà cũng sắc sảo uy nghi đấy. Đặc biệt là cái miệng đang nói rất có duyên. Hàm răng đều và trắng, có một chiếc bịt bạc ở gần cửa miệng. Chỉ phải khóe môi thỉnh thoảng nhũ lại thành một nếp hẳn chạy ngược lên má trông khắc khổ và hơi an ác một tí. Một tí nhiu đó là một khuôn mặt phụ nữ dễ nhìn, dễ gần và cả dễ thương. Nếu như đôi mắt kia không lúc lúc lại tỏa ra những ánh buồn khác lạ, một cái buồn dây rất miên man, ẩn vào trong, không rõ hình thù, buồn ngay cả trước mọi lời tung hô, tán thưởng như lúc này. Tôi thở phào đứng dậy, lại len lén đi ra. Thế là không phải rồi, làm sao có thể phải được kia chứ? Rõ thật là dỡ dần. 16 năm trời mới lò dò trở lại bưng biển quen thuộc, nhìn đâu cũng thấy lởn vởn những kỷ niệm đau buồn cả. Toà lén Không để cho gã vệ sĩ hay một cái gì đại loại như thế kịp ấn cái phản ngực nở vòng, khét lẹt vào mặt. Tôi đột luôn, làm như mọi chuyển động ở đây chỉ gói gọn vào một hành vi ỉa đái. Nhân của anh chín bí thư tỉnh ủy ở đây, tôi cũng xin vui mừng thông báo về chuyến đi Hà Nội gặp đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng vừa rồi. Nói chung là hết sức tốt đẹp. Đồng chí hứa là sẽ chấp nhận cho ta ký trực tiếp với hãng Uê Nét Rào của Australia, một khu chế xuất gồm 800 nhà máy lớn nhỏ nằm tại ngay mảnh đất ven rừng này. Nếu trôi chảy, báo cáo anh Chín và các anh, ta có thể bắt tay vào khởi công ngay đầu năm tới. Tôi đã nghĩ đến một khách sạn 3 sao, không phải là 5 sao của tỉnh ta. Bắt đầu và thiết kế dần đi là vừa. Nét rào của Australia ư? Chào, mấy ngày nào còn nẹ nhau chí chạp, mà giờ đây tiếng Australia đã vàng lên mới trọng nẻ làm sao. Anh hai, vùng này có lính Đại Úc mới điều về, nó không ác bằng thằng Đại Hàn, nhưng chỉ lắm, nó cũng có thể ở trần bôi lọ, cũng dám dìm người hết ngày này qua ngày khác trong sình lầy hôi thối để phục kích băng được mình, y như lính đặc công đằng mình ấy. Anh nói bộ đội đi đứng kỹ cảng nghe, chớ để mất ngón tay. Tại sao tôi có thể sơ ý được điều ấy nhỉ? Ngón tay, với vẻ mặt của một kẻ vừa dẫm phải bọ cạp, tôi hốt hoảng, ngoắt người lộn trở lại. Gì nữa đây? Cái phản ngực hỏi như dáng bố tạ vào mặt. Hết muốn đái rồi, có sao không? Tôi vành mặt lên. Cái ông này kỳ cục, vô thì vô luôn, đừng qua lại lộn xộn lộn xộn cái thằng cha mi. Tôi chửi thầm và luồn qua nách nó. Cái nách sạc mùi nước hoa ngoại hắc xỉ, rồi chen lách lên phía trước, phía cái rốn bão của sự tung hô và mùi vị viên mãn. Người đàn bà ấy vẫn đang nói, tiếng nói nhỏ đi, nhẹ đi, như đã ra cái chiều mệt mỏi. Một bàn tay dơ lên sắn mềm mại, đầy giới tính vào không khí. Bàn tay phải, Tôi vội nhìn ngấu nghiến vào đó, và trời ơi, chả lẽ đó có thể là sự thật được ư? Rõ ràng trong ánh sáng ma quái của hàng chục ngọn đèn tiếp, nửa tím, nửa xanh, bàn tay ấy phình to ra, đỏ bầm, thiếu một ngón, ngón trỏ. Tiến sát lại, và thẳng vào mặt tôi đến xa sầm, đến tối tăm đầu óc. Vòng lò xo hàn rỉ của ký ức lại bung mở cái reng. Tôi nhao người đứng bật dậy, miệng ngáp ngáp theo cái kiểu của người đã uống nò một bụng nước. Xương! Ba xương! Có đúng xương không? Sao lại thế? Cái phản ngực từ đầu lững thững hiện đến như chiếc xe lội nước M13 ấn bẹp tôi xuống. Cái ông già này kỳ cục, đang không đứng dậy làm chi vậy? Kệ, tôi lại đứng, con người như muốn lội ra khỏi chồng. Ngón tay, kìa, ngón tay, sao lại ngón tay? Chẳng lúc ấy dòm bộ dạng và nghe cái cần cổ đang phát ra những tiếng khẻ khẻ như rắn mai gầm của tôi kỳ cục thật, nên các vị quan đầu tỉnh bắt đầu quay lại, ngơ ngác, thì thầm xôn xao. Người đàn bà cũng đột ngột ngừng lời, trong một giây hai ánh mắt và nhau cái lầm và cùng lật nghiêng chỉ khác nằm tay hình dưới lề đường mắt tôi chợt nhắm nghiền lại trước độ loá sáng dữ dội của sự thật hiển nhiên của bàn tay thiếu ngón vừa rụt vội lại bối rối giấu xuống cạnh bàn trời ơi nếu trước đó một giây tất cả còn đang chìm trong sương mù ảm đạm thì giờ đây bàn tay kia được thêm sự phụ họa đắc lực của giọng nói đã làm nổ tung lên hết thầy soi tỏ hết thầy soi từ tiểu tiết đến tổng thể không thể trộn lẫn với một ai khác đôi mắt kia đang nhìn lãng đi sau một khoảng khắc tối sầm chấp chới xẹt qua rất nhanh Tiếng nói của bà thấp xuống đến âm u anh thử đến hỏi xem người kia là ai ông ta cần gì nếu xỉn rồi thì đưa ra ngoài rủ dạ Cái phản ngực không nhúc nhích, trên môi thoáng một nét cười bí hiểm. Ông ta kêu là ở ban thanh tra bộ và cứ lắp bắp gọi một cái tên xương nào đó. Một đám khói màu da cam đột nhiên trôi qua, phủ đầy vào mắt người đàn bà. Sau một thoáng dùng mình ớn lạnh, bà ta cười, lắc đầu, vẻ mệt mỏi. Thanh tra bộ à? Sao lại có thanh tra bộ ở đây? Tội nghiệp. Chắc lại là một ca hội chứng chiến tranh đó thôi. Thôi được, không cần biết là ai, nhưng mà đã đến đây thì coi như là khách. Anh làm ơn đưa ổng về phòng nghỉ và nói rằng ở đây không có ai tên xương hết. Rõ, trong chớp mắt, chưa kịp nói, chưa kịp nghĩ gì hết. Cái thẻ xác suy nhược trầm trọng của tôi đã được gần như ủi bắn ra ngoài. Cô bé thích ngậm mút ngón tay cái của giống đực hồi nãy, đón tôi ngay tại phòng với vẻ mặt lo âu thực sự. Ủa, anh hai làm sao vậy nè? Chết, trúng gió rồi. Đã bảo để em út đi mà không cho. Đi, vô phòng đi anh, để em bôi dầu cho. Không sao, tôi cười gượng. Này, cô bé có biết cái bà đang nói ở phòng kia không? Dạ, biết chứ. Bà Tư Lan, cả tỉnh này ai không biết Tư Lan à, bà ấy có một cái tên nào khác không Cô bé cười thật tươi Trời ơi, thân phận như tuổi em Làm sao tỏ tưởng được tên tuổi của các bà lớn như thế Anh hai, nhưng mà anh hai hỏi làm chi vậy Bị bà hớp hồn rồi hả Phải thôi, bà đẹp mà, lại chưa chồng nữa Bà ấy, người ở đây hay ở nơi khác đến? Chắc là người ở đây nghe giọng nói là biết. Giọng nói nào? Ủa? Sao anh hai trọn mắt lên nghe sợ quá vậy? Giọng nói chứ giọng nói nào nữa? Chỉ có dân vùng sông Hậu mới có cái giọng như thiên hạ kêu là Nam Bộ Giật như thế. Từ Bắc Mỹ Thuận trở lên, tiếng nói nghe nhẹ hơn, đến Sài Gòn thì bắt đầu lai like giọng Hà Nội rồi sắp bị hà nội xâm lược lần thứ hai rồi cô cất tiếng cười thật giòn em với chị hai hợi không phải là dân xứ này đâu Chỉ là dân đi làm cách mạng thuê thôi Hình như có một lần nào đó Em đã nói với tôi như thế Còn đầu óc nào Để cười theo tiếng nói của cô gái Cho phải phép lịch sự nữa Tôi cứ để mặc cho dòng chảy Của sự nghi hoặc ngột ngang cuốn hút Hỏi thêm một câu nữa Ngón tay trò của bà ấy Sao lại bị cột như vậy Anh hai đi mà hỏi Lại cười Nói đùa thôi Bà bị tai nạn xe máy lâu rồi. Cô cửa hàng trưởng nói như vậy. Thôi được, cám ơn cô bé. Tôi lại sờ tay vào túi, định làm một cú buộc bao trống rỗng như hồi nãy, nhưng kịp nhớ ra nên đành tặc lưỡi. Vào đi. Nhìn thấy tôi, gã phó huyện trưởng vươn vai đứng dậy, sương kêu răng rắc, rút từ ca táp ra một sấp bạc xanh lẻ quảng xuống bàn. Thiếu chịu, thừa qua wow luôn cho mấy em. Bảy trăm nghìn, được chưa? Thôi, mình bay đi anh hai. Thị xã về đêm còn nhiều cái lạ, không nên nấn ná mãi một chỗ, phí hoài. Dù lòng dạ đang còn nhiều ngổn ngang, theo đúng thói quen của cả một đời khắc kỷ và tẩn tiện, nhìn đám giấy bạc đó tôi không thể không hít hạ. Bảy trăm, gần một triệu cơ à? Đâu làm gì tới chừng ấy một phần ba hoặc cùng lắm chỉ đáng một nửa mà tôi đã no đâu đã ăn được gì đâu gần triệu bạc mà còn đói ư bố khoét thôi nhưng mà kệ nó kệ bọn chọc phú mới nó mạnh tiêu thì mạnh làm mình biết cái gì mà xót ruột hộ tôi kéo tuần tuột hắn đến trước cửa căn phòng lộng lẫy ấy cậu còn nhớ ba xương không Ba Sương nào cả Hắn hỏi mà miệng cười cười Ba Sương y tá Rồi xã đội trưởng Rồi lại y tá Ba Sương Em bà con của hai hợi Cô gái đẹp nhất rừng ấy Nhớ chưa Thì cứ từ từ Coi nào Sương Ba Sương Đẹp nhất rừng À Nhớ Nhớ rồi Nhưng sao Bà chết rồi mà Vào đây Tôi dìm đầu hắn chúi sâu vào khe họ. Nhìn đi, nhìn kỹ đi, cái bà đang nói kia kìa. Tóc vẫn cao, mắt buồn buồn đó. Nhận ra ai không? Hắn cười sạc lên một tiếng. Cha mẹ ơi, bà Tư Lan, giám đốc sở nông lâm, làm ăn nức tiếng lục tỉnh miền Tây chứ ba sương nào. Anh hai say rồi, quá gà rồi, đi thôi. Qua ga roi đi thoi quan Tôi cố sức ghi cứng ngực áo hắn lại Nhưng mày có thấy bàn tay có một ngón cột kia không? Có Cụt thôi lỗi cột ngắt Ba xương cũng có ngón cột vậy Hắn gập bụng xuống mà cười Rồi rẻ quá xa Ở cái xứ Nam Bộ này Có tới hàng tể người cụt ngón Em cũng cột đây thôi Hắn đưa bàn tay mất hai ngón lên Chỉ sợ cột cái kia, chứ cột ngón nhằm nhẹ gì. Cái chính là bà chưa cột ngực. Anh thấy không, bà lớn tuổi rồi, mà ngực còn ngon như bọn con gái mới lớn. Hả? Nhưng mà nè, bộ anh, anh ngủ với bà rồi sao, mà mặt mũi nhón nhác thế kìa. Chắc đã hả? Cho thấy vẻ mặt chắc là thiểu não lắm của tôi. Hắn không cười nữa. Nói đùa, Thời ấy, em còn con nít, lại ở tiết trạm giao liên trên căn cứ. Chị ba nằm lút dưới vùng giáp danh với tụi anh, lâu lâu mới gặp một lần, toàn gặp ban đêm, gặp vội như chó đạp lửa. Đâu có biết mẩy ngang mũi dọc, chân tay thiếu ra làm sao. Về! Tôi bỏ hắn đó, đi nhanh ra cổng, vừa như muốn trốn chạy khỏi ám ảnh nặng nề, vừa muốn tin cái miệng. Đã nói cạn nửa kết bia kia là xác thật. Con bé Quỳnh Dao, vẻ trầng đang cố ý đứng chờ tôi ở bên kia đường. Cô đấy à, có gì không? Tôi hỏi để mà hỏi. Cô bé nhìn xuống một chút rồi ngước lên, rụt rẻ. Anh hai đi bao lâu trở lại? Không biết, có thể vài tháng, một năm, hai năm, có thể ba năm... Tôi định nói có thể không bao giờ. Ôi, ba năm, sao lâu thế? Tiếng ôi và tiếng thế nghe ra có vẻ biện dịn thật sự. Dù rằng tôi vẫn biết đó chỉ là một thứ kỹ thuật níu kéo của bất cứ cô xẹc viên nào. Ăn kỹ thuật, uống kỹ thuật, hát kỹ thuật, ngậm ngùi mùi mẫn. Hết thảy đều kỹ thuật, nhưng sao giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi lại bỏng buốt đến thế chả lẽ bỏng buốt cũng lại là kỹ thuật nốt ư có thể anh hai cũng quan niệm cái gì mà quan niệm hỏng quá từ ngày giải phóng đến nay các cô gái nàm bộ bắt đầu nói năng cứng ngắc như một cán bộ đoàn truyền trách mất rồi em giống như mọi đứa con gái khác một khi xa chân vào đây giọng con bé thật giàu dĩ Nhưng mà thôi Dần già rồi anh hai sẽ hiểu Mong được gặp lại anh Anh hai đi mạnh giỏi Em về Nói rồi với dáng hình đẹp Và buồn đúng như nhân vật U trầm của Quỳnh Dao Cô gái đi siêu siêu sang bên kia đường Nơi đó có một thằng nhỏ Khoảng 14-15 tuổi Vận may ô quần cột Dáng chừng là em trai hay cháu chắt gì đó Đang gách chiếc xe đạp Tàng tàng đứng chờ Thoáng chốc, hai cái bóng nhỏ bé đã khuất dạng ở đầu con đường khuya khoát. Tôi bỗng thần người ra nhìn theo. Mọi ác cảm về cô bé được tích tụ đầu tự dưng lở vữa dần ra. Cũng là một nỗi niềm ngang trái, cũng một thân phận nhọc nhằn. Sao lúc chia tay tôi lại không nói được một câu ngọt ngào. Và cái bỏng bút kia biết đâu lại trả hết sức tội tình. Dấu hiệu chân thật của một đứa con gái nhà lành phải lao vào bụi bậm để quấy quả kiếm ăn, để nuôi em, nuôi mẹ. Lên xe, ông. Gã phó chủ tịch vỗ mạnh vào vai tôi. Chưa. Sao vậy, con nhỏ người hoa hớp hồn rồi hả? Người hoa à, con gái người hoa mà cũng phải... Hoa lá gì rồi cũng phải kiếm sống hết. Đi, cỡ này ở đây nhiều, trông mặc sức chọn Cậu đi trước đi, mình đêm nay mình muốn thả bộ một chút. Nữa, để hoài niệm cố nhân thông qua khuôn ngực trinh nguyên của bà giám đốc Trang. Ừ. Được, kệ cố nội ông, nhưng đừng quên đường về nhà khách ủy ban nghen. Trước ta màu kem sữa của hắn vút đi được một lúc, thì đám đãi vàng trong kia cũng lắng dần rồi lục tục giải tán. Ô nào, ngả ngớn. Bắt tay, chia tay, là sẹt hứa hẹn, tái ngộ, hạnh ngộ, cảm ơn, biết ơn, um sồm, dọn dãng, cười nịnh, nhắn thêm, nhờ cậy, cả kiểm kê. Mẹ, đúng là tay trời thứ thiệt. Ông biết phong bỉ bao nhiêu không? Ba trăm, ba trăm cộng với bữa nhậu mỗi thằng ít nhất tới hai trăm, vị chi là năm trăm. Được đúng là phòng độ thổ lĩnh đang kinh bang tế thế. Nếu cần một phiếu đưa bà lên chủ tịch hay bí thư, bọn mình có ngay. Cô ta đang đứng ở một bên cửa thấy tôi và máy móc đưa tay ra, tôi vồ ngay lấy bàn tay ấy siết chặt. trong thoáng chốc một luồng điện cao thế sống mạnh lên óc tôi choáng váng. vẫn những ngón tay quen thuộc ấy vẫn độ ấm nóng và có đôi chút mồ hôi diễn ra ở lòng bàn tay ấy tuy giờ đây nó trắng trẻo mềm mại và thơm tho hơn giữ trọn luồng điện đó tôi dội thẳng cái nhìn vào mắt cô ta đôi mắt luôn luôn phảng phất nỗi buồn không gọi tên ra được sương ba sương không nhận ra tôi ư tôi đây hai hùng một thoáng rùng mình chuyển mạnh xuống bàn tay mà tôi đang nắm một thoáng co giật trên đay hai hung mot thoang dung minh chuyen manh xuong ban tay má thoa kem phơn phớt hồng lại một thoáng xa sầm u tối trong tầng sâu đáy mắt rồi vẻ mặt người đàn bà quyền quý trở lại nét lạnh tanh rất nhanh vẫn lại là ông đi chả lẽ ông lại muốn để tôi phải nhắc lại rằng ở đây không có xương có khói nào hết mà chỉ có lan tư lan giám đốc sở nông lâm thôi kỳ quái không nhiệt huyết lính chiến một thời trong tôi quẫy cửa bướng bỉnh Em là Sương, em phải là Sương. Đối với thiên hạ, em là Lan. Nhưng đối với tôi, riêng tôi thôi, em bao giờ cũng là Sương. Gần hai chục năm trôi qua, cho dù hình dáng em có đổi khác đi như thế nào, nhưng chỉ cần nghe em nói, nhìn miệng em cười, nắm bàn tay em, nhìn sâu vào mắt em là đủ cho tôi biết em vẫn là em. Là em hoàn toàn từ mạch đập bên trong và chỉ mình tôi mới nhận ra được. Trời ơi, chả lẽ em vẫn còn sống thật ư? Phép màu nào vậy? Tôi đang mê ngủ hay đang thức dậy? Cái lần ấy... Ông đang mê ngủ đấy, ông thanh tra bộ ạ. Thằng phản ngực từ đâu bỗng nhiên hiện ra trước mắt tôi, ẩy sấn tôi ra ngoài mặt đường. Mẹ kiếp, muốn ăn mày ăn nhặt thì quỳ xuống, thì mở miệng ra mà xin, may ra người ta còn thương hại. Đằng này lại muốn ăn mày kiểu trí thức, kiểu tấm tiền, kiểu tình thương yêu nọ kia. à? Thế thì cút, cút ngay, không tao sách cổ đến đồn cảnh sát bây giờ. Cút. Không, kìa, tôi tôi. Không tôi tớ gì hết, cút ngay. Chắc nghĩ rằng nếu mạnh tay một chút sẽ phạm pháp, hoặc có thể sẽ gây ra án mạng ở một thân hình rất dễ bất đắc kỳ tử như tôi nên phản ngực chỉ dùng vai đẩy nhẹ Vậy mà khốn khổ cái thể xác nặng chưa đầy 45 kg của tôi đã rỗi ruội siêu bạt sang đến tận lẻ đường bên kia thôi đấy Nếu lúc ấy người đàn bà không khẽ kêu lên một tiếng như thế thì có lẽ với cũ ẩy thứ hai cái thẳng tôi sẽ bị bắn thẳng sang phía bên kia sông hoặc bắn về chính nhà khách Ủy ban nơi gã phó chủ tịch choi con, đang ngồi đợi đứng tranh vênh giữa lòng đường nhìn theo trước Lada đa chở thầy trò cứ tạm cho là thế bà giám đốc bon dàn dạt về phía ngã năm trói trang ánh đèn tự dưng tôi nhếch miệng ngẩn ngơ cười địch mẹ nó tên là địch có khác khỏe kinh người khỏe thật nó kêu mình là gì ấy nhỉ ăn mày à ăn mày nghe đã sướng chưa Nhưng đúng quá đi rồi, ăn mày, kẻ ăn mày dĩ vãng, hơ...